các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hay sao ông còn có thể sống được bao lâu nữa đây nhà họ đỗ lại có thể hương thịnh được bao nhiêu ngày nữa đây đến lúc đó tan đàn xẻ ngé liệu có người nào bước tới mà che chở cho nó được nữa hay không đây đối với phương phương cũng nên giáo huấn nó một chút lần này hành vi của nó thật sự là quá phận rồi lại còn dám dùng vai đối với con nữa dễ kiệt à vết thường trên thầy của con đã đỡ một chút nào chưa vậy Đỗ phô nhân tiếp lời, nhìn về phía anh có một chút bận tâm. Hà dĩ kiệt ngành đón ánh mắt lo lắng của đỗ phô nhân. đáy lòng của anh không khỏi cảm thấy ái náy về phần. Người mẹ vợ này của anh vậy mà là người hoàn toàn khác với đỗ phương phương. Bà thiệt tình chân ý đối xử rất tốt với anh, con rể của mình. Lần này đỗ phương phương bị đánh, đã chạy về nhà mẹ đẻ, náo loạt ẩm mỹ. Bà còn thân chinh tự gọi điện thoại cho anh, xin lỗi anh thay cho con gái. Hà dĩ kiệt cúi đầu xuống, trầm giọng mở miệng nói. Mẹ à, con đỡ rồi, ngài đừng quá lo lắng. Lúc này đây đỗ phu nhân mới thở phàng một cái, vay mắt lại đỏ lên. Dĩ Kiệt à, tính tình này của Phương Phương còn có thể bao dung được, thì cố gắng bao dung nó một chút. Tính tình của nó không được tốt, nhưng nó không phải là người có tâm địa xấu xa đâu. Mẹ à, ngài yên tâm đi, con cũng biết vậy. Lần này là con cũng có cái sai, con không nên ra tay đối với Phương Phương. Hà Dĩ Kiệt thấy mẹ vệ rơi lệ, vội vàng mở miệng nói lời an ủi cút đi, hạ dễ kiệt. anh bảo cút ra ngoài cho tôi. anh đừng có giả mồm mơ ra nói những lời nhảm nhí kia nữa. mẹ của tôi tin anh đến bị anh lừa gạt, nhưng mà tôi không ngu ngốc như vậy đâu. đỗ phụ nhân còn đang nhòa rào nghẹn ngào, thì phương phương đã huỳnh huỳnh từ trên lầu chạy vào xuống. cô ta vẫn còn đang mặc đồ ngủ, sắc mặt tái nhợt, khí sắc cũng cực kỳ kém, mái tóc vẫn để bùa rồi như vậy. đào đôi mắt đen to tròn một vòng xung quanh, không hề còn vẻ tao nhã diễm lệ như ngày thường. Giọng nói the thé chỉ tay vào Hà dĩ Kiệt, liền bắt đầu mắng trời. Đỗ lão tướng quân thấy cô ta không có quy củ như vậy, sắc mặt tái nhợt vì tức giận. Ông vỗ bàn một cái đứng dậy quát lên một tiếng mạnh mẽ. "Vâng vương còn cảm miệng lại cho ta." Đỗ Phương Phương bị quát một tiếng ngày kẽ run rẩy, nước mắt liền trào ra. Cô ta tức giận quay sang nhìn lão tướng quân, chỉ cảm thấy bản thân mình đầy một bụng uất ức, nhưng hết lần này đến lần khác, vẫn không có một người nào đứng ở phía bên cô ta. Nói giúp cô ta một câu nào cả Rõ ràng trong lòng Hà Dữ Kiệt Có chứa một người phụ nữ khác Nhưng vì người phụ nữ đó Mà anh đã tức giận với cô ta Còn đánh cô ta một cái tát nữa Cô ta kể lại thì không có người nào tin lời cô ta nói Bà mẹ ông ngoại Đều nói chuyện giúp cho anh ta Nói gần nói ra ý tứ tự như mọi việc Đều trách cứ cô ta Đã quá tùy hứng đi Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong Tập 2 của bộ truyền